Chào mừng các bạn đến với tập thứ 93 của bộ truyện về lão quái kỳ án. Trong tập trước, hàng loạt nạn nhân bị nạn thương tâm chỉ để lại đống cho tàn như bị cháy sạch sẽ trong ngọn lửa hàng ngàn độ. Manh mối vì thủ phạm rất ít. nghi ngờ xuất phát từ mối liên hệ mong manh giữa các nạn nhân. Họ đều là bạn học cấp 2 ngày xưa. Sự thật là gì? Mời các bạn cùng theo dõi. Lệ thần suy nghĩ rất nghiêm túc một lúc rồi trả lời. Chưa có cái gì mà tôi muốn ăn hay không muốn ăn cả. Có thể ăn no là được. Nếu như phải tìm một thứ rất muốn ăn, đồ ngọt có được tính không? Viện mộc Dã gật đầu. Tính chứ, đó chính là yêu thích. Lệ thần đột nhiên hỏi ngược lại. Nhưng anh cũng có thích ăn kim bảo đâu. Viện mộc Dã không biết phải trả lời thế nào. Ờ thì yêu thích chia làm rất nhiều loại. Có thích chia sẻ với người khác, ví dụ như là đồ ăn này. Con người sẽ chia sẻ đồ ăn ngon cho bạn bè và người thân. Có những yêu thích không thể chia sẻ, ví dụ như tình yêu nam nữ. Còn có loại yêu thích sẽ khiến cho cậu phải quan tâm đến nó, làm nó không bị tổn thương. Ờ, tóm lại có rất nhiều loại yêu thích. Điều này cần cậu tự mình phân biệt. Mặc dù lệ thần nghe chỗ hiểu chỗ không, nhưng hắn cũng gật đầu nói. Vì vậy, anh thích kim bảo là loại yêu thích sau, chứ không phải loại yêu thích đối với đồ ăn hả? Nhưng chẳng phải con người nuôi động vật là vì để ăn à? Tại sao nuôi bọn chúng lại khác với nuôi kim bảo?" Viên Mộc Giã kiên nhẫn giải thích. "Ấy, vấn đề này rất phức tạp. Nói như thế nào nhỉ? Đây cũng là lựa chọn kép giữa con người và các loại động vật đấy. Chó mèo bị con người thuần hóa thành thú trong nhà, còn mấy loại như lợn, dê, bò thì bị chăn nuôi làm ra giúp để ăn thịt. Mặc dù sự phân công khác nhau, nhưng tất cả lại có thể sinh sống dài lâu với con người trên thế giới này đấy." Không ngờ lệ thần nghe vậy lại hỏi ngược lại. Tôi có thể hiểu được việc trong coi nhà cửa, nhưng bị làm thành thức ăn của con người cũng là một lựa chọn à? Vấn đề này trông có vẻ đơn giản, nhưng nếu muốn một cây gã không phải là con người như lệ thần hiểu, thì lại là chuyện rất khó. Cuối cùng, viên mục giả đành phải kể một câu chuyện về giống ngựa lùn nước Anh cho lệ thần nghe. Nghe nói nước Anh có một giống ngựa vóc dáng thấp bế, Vì vậy mọi người dùng chúng để vận chuyển than đá tại các mò than. Sau này khi các mò than liên tục đóng cửa và sản xuất ngày càng chuyển sang cơ giới hóa, loài ngựa lùn đã mất đi tác dụng ban đầu của nó. Điều đó dẫn đến càng ngày càng ít người chăn nuôi loài ngựa này. Cuối cùng số lượng loài này giảm mạnh, gần như sắp tuyệt chủng. Cuối cùng người Anh nghĩ ra một biện pháp, đó là coi loài ngựa này như thức ăn, như vậy vừa kích thích kinh tế, đồng thời giúp giống loài này tiếp tục sinh sôi. Lệ thần nghe xong câu chuyện này thì ngồi ngây người một mình trong phòng khách rất lâu. Còn lẽ hắn vẫn không thể hiểu được vì để giống loài sinh sôi thì phải trở thành đồ ăn của con người. Viên Mộc Giã không có yêu cầu gì với lệ thần. Dù sao có một số việc phải do chính hắn tự tìm ra đáp án mới là thực sự hiểu. Sáng hôm sau, cậu bất ngờ nhận được điện thoại của tử lệ. Anh ta nói hình như triệu kiến đông cũng mất tích. Tử lệ chuẩn bị dẫn người đến nhà triệu kiến đông. Anh ta hỏi, viên mộc dã cũng muốn đi cùng không? Sau khi viên mộc giã dập máy, cậu nói với đoàn phong là mình muốn ra ngoài với tử lệ, đi điều tra về vụ án ngọn lửa màu xanh lam. Bọn họ muốn kiểm tra một người đã từng liên lạc với nạn nhân Tô Chí Hòa. Đoàn phong thuận miệng hỏi, mấy người tử lệ đã có đối tượng tình nghi à? Viên mộc giã lắc đầu. Bây giờ vẫn chưa nói được gì. Trước đó, cảnh sát chỉ muốn tìm người này, để hiểu biết thêm về tình huống của Tô Chí Hòa. Nhưng giờ gã lại mất tích. hiển nhiên người này có vấn đề. Sau khi mấy người tử lệ đi đến số 54 đón viên Mộc Dã bọn họ đi thẳng đến địa chỉ nhà Triệu Kiến Đông mà họ đã lấy được từ công ty viễn thông. Không ngờ có cửa một lúc lâu cũng không thấy ai trả lời. Dù sao Triệu Kiến Đông vẫn chưa phải kể bị tình nghi, vì vậy mấy người tử lệ không thể dùng sức mạnh mà xông vào. Cuối cùng bọn họ đành đi lấy camera giám sát bên ngoài. để xem Triệu Kiến Đông có về nhà không. căn cứ theo kết quả trên video giám sát, vài ngày trước Triệu Kiến Đông đã về nhà, sau đó không hề ra khỏi cửa nữa. Và thế là chuyện này lại trở nên khó giải quyết. Người trong nhà không trả lời thì thể hiện điều gì? Đám người tử lệ gọi bảo vệ khu nhà đến cùng phá khóa. Cuối cùng bọn họ cũng mở được cánh cửa ra. Không ngờ khi cánh cửa vừa mở, ngay lập tức viên mục giã người thấy một mùi cháy khét. Cậu vội vàng nói với tử lệ ở đằng sau. Anh bảo mọi người chờ ở ngoài cửa đã. Bên trong có thể là hiện trường vô án đấy. Tử lệ biến sắc hỏi. Không thể nào. Lại là một hiện trường hỏa táng à. Viện mục giã thận trọng đi vào. Hoàn cảnh trong phòng cực kỳ sạch sẽ. Cũng không có dấu vết bị lục lợi. Trên mặt bàn còn đặt hai chén trà. Nước trà bên trong chén vẫn đầy. hiển nhiên chưa hề uống ngụm nào. Nếu không phải trên sàn đá của phòng ăn có một đống cho. thì toàn bộ căn phòng chẳng có gì là không ổn cả. Nhưng khi viên mộc dã đến gần mới phát hiện, sàn đá cẩm thạch đã nứt và biến dạng, cánh cửa tủ lạnh bên cạnh cũng không thể may mắn thoát được. Nó giống như một cục kem bơ hòa tan, được một nửa rồi bị đông lại trong nháy mắt vậy. Từ lệ nhìn đám cho cốt trên sàn nhà mà cảm thấy nhức đầu, anh ta bấm số của pháp y bạch. Lão bạch này, cố cây hiện trường, anh đến đây một chút đi. Tình huống cũng giống với lần trước đấy. Ừ, đúng rồi, lát tôi nhắn địa chỉ cho. Cái chết của Triệu Kiến Đông khiến tình tiết vụ án càng trở nên khó lường, mà dựa theo thời gian nạn nhân xuất hiện trên camera theo dõi, rất có thể Triệu Kiến Đông còn chết trước cả tô trí hòa. Vậy cuộc điện thoại của Triệu Kiến Đông gọi cho tô trí hòa trước khi chết sẽ làm manh mối cực kỳ quan trọng. Tiếc là cả hai người đều đã hóa thành cho, vì vậy đương nhiên sẽ không ai biết bọn họ đã nói gì. Mà đến mức Tô Chí Hòa chưa nói được hai câu đã dập máy, sau đó còn nhất định không chịu nhận thêm cuộc gọi nào của Triệu Kiến Đồng nữa. Viện Mộc Giã trầm giọng hỏi, Nếu bọn họ là bạn học thời cấp 2, nhiều năm sau đó lại không chủ động liên lạc với nhau. Theo anh thì việc Triệu Kiến đông đột nhiên liên lạc với Tô Chí Hòa, liệu có phải là muốn nói tới chuyện gì đó đã xảy ra từ hồi còn đi học không? Tự lệ gật đầu đáp, Ồ, rất có thể. có khả năng này. Như vậy đi, chỗ này cứ giao cho mấy người tiểu lưu. Lát nữa núi trường Bạch cùng với mấy người đồng nghiệp bên khoa giám định dấu vết sẽ đến kiểm tra hiện trường. Bây giờ, cậu đi với tôi đến trường cấp 2, nơi mà mấy người Tô Chí Hòa đã học. Tôi muốn xem năm đó trong trường đã xảy ra chuyện gì. Sau đó, viên mộc giá đi cùng Từ lệ đến trường cấp 2 của Tô Chí Hòa khi bọn họ nói rõ lý do mình đến đây. Hiệu phó tiếp đón bọn họ rất nhiệt tình đồng thời dẫn bọn họ đến trước bức tường treo đầy ảnh chụp rồi chỉ vào hai tấm ảnh một cũ một mới và nói đây chính là lớp của Tô Chí Hòa bức ảnh cũ chụp lúc mới nhập học bức ảnh mới này ấy là chụp vào lần học lớp do trường học tổ chức Viên Mộc Dã nhìn kỹ hai bức ảnh này cậu phát hiện số người trên đó hơi khác biệt hình như tấm ảnh mới Thiếu một người so với tấm cũ Cậu lập tức so sánh hai tấm hình Chẳng bao lâu sau cậu đã tìm được Người học sinh vắng mặt kia Cậu chỉ vào một nam sinh thân hình gầy gò Trong tấm ảnh cũ và hỏi Tại sao người này lại không đến vậy Hiệu phó tiến đến gần Nhìn thoáng qua Sau đó tiếc nuối nói Thật ra hầu hết những học sinh đã tốt nghiệp Có thể đến buổi họp lớp vừa rồi Đều đến đủ cả Còn đứa bé này Ây Cậu ta không thể đến, vì đã qua đời trong một tai nạn bất ngờ ở học kỳ 2. Viên mục giã truy hỏi, tai nạn bất ngờ, ông có thể nói cụ thể là đã có chuyện gì xảy ra không? Không ngờ hiệu phó lại lắc đầu. Năm đó, sau khi tai nạn xảy ra, tôi mới chuyển đến làm việc tại trường, nên tôi không rõ tình huống cụ thể lắm. Tôi chỉ biết đứa bé đó tên là Kha Lỗi, nó có một chút vấn đề về trí lực. Mặc dù lúc đó nhà trường luôn hy vọng cha mẹ đứa bé này đưa nó đến trường học đặc biệt để nhận được sự giáo dục chuyên nghiệp, nhưng cha mẹ khả lỗi lại cho rằng đứa bé này phải học trong trường bình thường thì sau này mới thích ứng được với xã hội. Ây da! Vậy mà sau này lại xảy ra chuyện khả lỗi bất ngờ ngã từ trên tầng xuống. Mặc dù hiệu phó không biết nhiều về chuyện năm đó, nhưng ông ta lại giới thiệu cho hai người viên mục dã một thầy giáo về hưu, Hiểu khá rõ chuyện này, người này chính là thầy giáo Tống, giáo viên chủ nhiệm của lớp Tu trí Hòa năm xưa. Khi hai người viên mộc dã xuất hiện trước mặt thầy Tống, ông ta cảm thấy hơi ngạc nhiên. Tai nạn bất ngờ năm xưa cũng đã xảy ra cách đây mười mấy năm rồi, nếu như bọn họ không tìm đến, chắc mãi mãi cũng không có ai nhắc đến chuyện này nữa. Hai người viên mộc dã đã hiểu rõ chuyện xảy ra năm đó dưới lời kể lại của thầy Tống. Đó là một vụ tai nạn ngã từ tòa nhà cao tầng xuống, mà người chết chính là cậu bé khả lỗi đầu óc hơi có vấn đề. Theo như nhân gì Thầy Tống nhớ lại, khả lỗi bị thiểu năng trí tuệ bẩm sinh từ bé, vì vậy nó khác biệt rất rõ với những đứa trẻ bình thường khác. Khi khả lỗi nhập học, không được các giáo viên yêu thích, bọn họ đều cho rằng nó đến lớp nào cũng sẽ kéo điểm đánh giá của lớp đó xuống. Vì vậy không có giáo viên nào chủ động nhận cậu học sinh này. Lúc đó thầy Tống có khá nhiều kinh nghiệm giảng dạy. Ông ta lại là giáo viên nhiều tuổi nhất trong tổ. Vì thế cuối cùng, cậu học sinh đặc biệt nhiều khả lỗi được phân vào lớp của ông ta. Mà đồng thời ông ta còn bị phân thêm một số học sinh có vấn đề nữa. Đó chính là một đám có thành tích học tập không tốt, bình thường rất nghịch ngợm và hay gây chuyện. Lúc đầu nhóm học sinh này thật sự làm thầy Tống nhức đầu. may mà sau đó ông ta từ từ hiểu rõ tính cách từng người công tác cũng dần dần trở nên thuận lợi hơn không ngờ đúng lúc này lại có chuyện bất ngờ xảy ra thầy tống nhớ rất rõ thời tiết ngày hôm đó không tốt lắm bên ngoài trời mưa giả dích, tiết thể dục buổi chiều cũng đổi thành tự học vì biết học sinh lớp mình hay nghịch ngợm gây sự nên thầy tống còn cố tình ngồi trong lớp xem bọn họ tự học không ngờ ông ta đang trong lớp thì lại bị hiệu phó gọi Thầy hiệu phó bảo thầy Tống đến phòng làm việc của hiệu trưởng vì có một số việc muốn trao đổi trực tiếp. Lúc ấy thầy Tống không dám chậm chế nên nhờ thầy Lưu ở lớp tiếng Anh bên cạnh trông hộ một lúc, đừng để kỷ luật của lớp quá kém là được. Vậy mà lúc thầy Tống đi vào phòng làm việc của hiệu trưởng, ông ta thấy mấy giáo viên khác trong khối đều đang ở đó. Nhìn sắc mặt bọn họ có vẻ là đang đi tố cáo với hiệu trưởng. Thầy Tống hỏi thăm mới biết, hóa ra mấy giáo viên này đều đến kể khổ với hiệu trưởng. Bọn họ nói lớp Thầy Tống có quá nhiều học sinh kém, nên đã kéo hết điểm thi đua của cả khối xuống. Thầy Tống nhìn những giáo viên chủ nhiệm trẻ tuổi hơn mình rất nhiều, mà không biết phải nói gì. Những học sinh trong lớp Thầy Tống toàn là những đứa khó dạy bảo nhất. Khi phần đến lớp ông ta, chúng đã như vậy rồi còn gì. Tất cả những gì Thầy Tống có thể làm, Chỉ là cố hết sức mà dạy thôi. Nhưng những giáo viên trẻ này lại nghĩ rằng học sinh giỏi đương nhiên phải do bọn họ dạy. Còn những học sinh kém không xứng ở lại trong lớp để kéo tụt mọi người, nhất là khả lỗi. Bởi vì trong mắt bọn họ, khả lỗi chính là loại học sinh không bao giờ có thể xuất hiện kỳ tích. Mà lần này, hiệu phó gọi thầy Tống đến cũng là vì muốn bảo ông ta nói chuyện với cha mẹ khả lỗi. Để bảo bọn họ chuyển con sang trường học đặc biệt Như vậy sẽ tốt cho tất cả mọi người Dù sao tình huống của Kha lỗi cũng khá đặc biệt Tay chân của cậu bé hoạt động không đều tốt Nhớ lúc ở trường va chạm rồi bị thương Nhân viên nhà trường cũng phải chịu liên lụy Không ngờ hiệu phó còn chưa nói hết lời Cô lao công đã hốt hoàng chạy vào phòng hiệu trường và nói Thầy Tống, thầy Tống ơi, anh mau đi xem đi Kha lỗi lớp anh ấy, nó vừa ngã từ trên tầng xuống Cái gì? Lúc đó thầy Tống đứng sững người, Ông ta lập tức lao theo cổ lao công Ra khỏi phòng của hiệu trưởng Rồi vội vàng chạy đến chỗ xảy ra chuyện Khi thầy Tống chạy đến nơi Ông ta thấy khả lỗi đang nằm sấp Trên sàn xi măng tầng 1 Đầu cậu bé chảy rất nhiều máu Máu hòa với nước mưa Lan ra một mảng lớn Nhìn từ xa cảnh tượng trông rất kinh khủng Lúc đó cảm giác đầu tiên của thầy Tống Là khả lỗi không thể cứu được Nhưng ông ta vẫn chạy ngay đến văn phòng gọi số cấp cứu 120, đồng thời báo cho cha mẹ khả lỗi biết. Khi nhân viên cấp cứu đến nơi xem xét, bọn họ đã tuyên bố ngay tại chỗ là khả lỗi đã chết. Nhưng thầy tổng nghĩ mãi mà vẫn không hiểu, đáng giả khả lỗi phải đang ngồi tự học ở trong lớp chứ, tại sao lại ngã từ trên tầng xuống, nếu lúc đó mình không bị hiệu trưởng gọi đi thì có lẽ bi kịch sẽ không xảy ra. Nhưng giờ con nói gì cũng đã muộn rồi. Sau đó, cảnh sát đến trường học tìm hiểu tình hình. Bọn họ biết được qua lời kể của các bạn học cùng lớp là khả lỗi xin lớp trường cho đi vệ sinh. Vì yêu cầu của lớp tự học không quá khắt khe. hơn nữa cơ thể khả lỗi cũng hơi đặc biệt, nên lớp trường chỉ dẫn cậu ta đi nhanh về nhanh. Lát nữa thầy Tống sẽ quay về ngay đấy. Không ngờ khả lỗi chỉ ra ngoài một lúc mà các bạn học cùng lớp đã nghe thấy có người vừa chạy vừa hô trong hành lang có người ngã từ trên tầng xuống rồi kìa mau đi gọi người đi các bạn học trong lớp nghề thế thế liền rối loạn tất cả đều chạy ra ngoài xem nhưng khi bọn họ ra hành lang nhìn xuống ngày lập tức một số học sinh nhát gan bị dọa khóc ẩm lên bởi vì bọn họ nhìn thấy người ngã chính là kha lỗi của lớp bọn họ do lúc xảy ra vụ việc thầy thống đang bị hiệu phó gọi đi vì vậy trách nhiệm của sự cố đen đùi này lại rơi vào người hiệu phó cấp trên điều ông ta đến nhận chức ở trường khác, coi như cho trả mẹ Kha lỗi một câu trả lời thỏa đáng. Còn về lý do tại sao Kha lỗi lại ngã từ trên tầng xuống thì vẫn chưa điều tra ra được, bởi vì lúc đó trường học không lắp camera giám sát, mà Kha lỗi lại thường đi lảo đảo. Vì vậy cuối cùng chỉ đành phán đoán là cậu bé không cẩn thận trượt chân ngã xuống. Nhưng cha mẹ Kha lỗi lại không đồng ý với kết quả điều tra này. Bởi vì từ bé Khả Lỗi đã đi đứng không vững, nên cha mẹ cậu đã dặn dò cậu không được đi đến những chỗ nguy hiểm, càng không được trèo lên cao. Bọn họ cho rằng nếu không có chuyện gì, thì Khả Lỗi chắc chắn sẽ không tự mình leo lên tường rào, lại càng không trượt chân ngã xuống. Thầy Tống có thể hiểu cho tâm trạng của cha mẹ Khả Lỗi. Dù sao còn bọn họ đã không còn, đương nhiên bọn họ có quyền được biết sự thật. Vì vậy, thời gian sau đó, thầy Tống cũng bí mật tìm các bạn trong lớp để tìm hiểu tình huống. Đặc biệt là sau khi ông ta đi, trong phòng học đất xảy ra chuyện gì. Nhưng kết quả mà thầy Tống điều tra không khác gì với kết quả của cảnh sát. Vì chuyện khả lỗi ngã từ trên tầng xuống, xảy ra ở bên ngoài, cho nên các bạn học cùng lớp, không biết cũng là chuyện bình thường. Cho đến một hôm, trong lúc vô tình, thầy Tống nghe thấy lớp trưởng lý Mỹ Na nói chuyện với một bạn học. Tên là Ngô Đào Hóa ra lúc xảy ra chuyện không phải một mình Kha lỗi ra ngoài đi vệ sinh Lúc đó còn có thêm mấy học sinh Bình thường vô cùng nghịch ngợm Hay gây chuyện kìa nữa Viên mục dã nghe thầy Tống nói đến đây Cậu đã đoán được đại khái khoảng 7-8 phần Bởi vì cơ thể Kha lỗi Bị tàn tật Cho nên bình thường khi lên xuống các tầng đều rất cẩn thận Lý do cậu bé gặp tai nạn Chắc chắn có liên quan đến Mấy học sinh nghịch ngợm kia Viện mộc giã bền trầm giọng hỏi, chắc hẳn sau này ông đã điều tra được nguyên nhân thật sự khiến khả lỗi ngã từ trên tầng xuống, đúng không? Tây Tống bất đắc dĩ lắc đầu. Lúc đó tôi không thể khẳng định. Vì vậy, mới đem chuyện này nói cho hiệu phó biết. Có lẽ do tấm cường đời trước nên vị hiệu phó này không dám giấu giếm, ông ta báo luôn cho cảnh sát. Trước đấy cảnh sát không có phương hướng nào để điều tra, còn lần này thì lại khác. Dù sao chúng cũng là trẻ con, dọa giật mình vài cái là khai ra hết. Hóa ra mấy đứa trẻ do Tô Chí Hòa và Triều Kiến Đông cầm đầu, ngay từ lúc nhập học đã thường xuyên bắt nạt khả lỗi. Bọn chúng chẳng những chế diễu khả lỗi là thằng ngu, lại còn bắt trước dáng đi của cậu bé để làm trò cười. Tuy rằng những học sinh khác trong lớp không hùa theo mấy đứa trẻ này để bắt nạt khả lỗi, nhưng chúng lại luôn thở ơ, không ai đứng ra bình vực Kha Lỗi cả. Tình huống này thực ra đã bắt đầu từ lúc nhập học. Tuy Kha Lỗi hơi ngốc, nhưng lại rất hiểu chuyện. Cậu không muốn cha mẹ phải lo lắng vì chuyện của mình. Vì thế lúc về nhà, cậu chưa bao giờ nhắc đến chuyện mình bị bắt nạt. Vào ngày xảy ra chuyện, Kha Lỗi xin phép lớp trưởng Mỹ Na ra khỏi phòng học. Mấy tên nhóc Tô Chí Hòa và Triệu Kiến Đông liếc mắt nhìn nhau. sau đó cũng lần lượt dơ tay xin đi vệ sinh. Lý Mịn A không định cho nhiều người cùng đi vệ sinh một lúc như vậy, nhưng lại sợ nếu không cho đám tô trí hòa đi vệ sinh, bọn họ sẽ ở lại rồi gây dối trong lớp. Cô bé đành bảo bọn họ đi nhanh về nhanh, đừng để lúc thấy Tống quay về, lại phát hiện tất cả không có trong lớp. Lý Mịn A nhớ lại, sau khi khả lỗi ra ngoài, thì mấy người tô trí hòa cũng vội vàng đi theo. Vậy mà chỉ một lát sau bọn họ đã quay về, Sau khi ngồi vào chỗ Cả đám đều khá ngoan ngoãn Không hề nói một câu linh tinh nào Trong lúc Lý Mỹ Na còn đang thấy lạ Tại sao mấy thằng nhóc này Đi vệ sinh xong lại ngoan thế Bên ngoài Bỗng có tiếng hô hoán Là có người ngã từ trên tầng xuống Khi Lý Mỹ Na biết là Kha lỗi lớp mình bị ngã Cô bé sợ đến mức quên hết cả chuyện vừa rồi Còn mấy người tô trí hòa Tìm cớ ra ngoài là để đi nhà vệ sinh chặn Kha lỗi Nhưng khi bọn họ chạy đến Thì khả lỗi đã từ nhà vệ sinh đi ra. Vì vậy bọn họ lập tức tiến đến chặn đường cậu bé. Lúc đầu khả lỗi di chuyển chậm. Cậu bé thêm mấy người tô trí hòa tiến đến là biết bọn họ lại định lấy mình ra làm trò cười. Thế là khả lỗi sợ hãi chuyển hướng chạy lên trên tầng. Bình thường mấy đứa trẻ kia đã quen bắt nạt khả lỗi đến đâu dễ dàng từ bỏ. Chúng chạy ngay đến rồi chắn phía trước khả lỗi khiến cậu bé tiến không được mà lùi cũng không xong. Tô Chí Hòa tức giận hỏi Mày chạy đi đâu? Kha lỗi hơi sợ hãi đáp Không, ơ, không chạy gì hết Lúc này Triệu Kiến Đông bắt trước giáng đi của Kha lỗi Ở trước mặt cả bọn Thậm chí còn cố tình dùng chân đẩy Kha lỗi một cái Kết quả là cậu bé mất trọng tâm nên ngã sấp xuống Đồng thời còn rơi cả một chiếc giày ra ngoài Tô Chí Hòa thấy vậy Bên nhặt chiếc giày của Kha lỗi lên Rồi ném ra ngoài dìa tường vây Sau đó cả đám đứng bên cạnh cười hi hi ha ha xem trò vui. Nếu như là đứa trẻ bình thường thì chỉ cần nhảy lên là lấy được giày xuống. Nhưng, khả lỗi lại không làm được như vậy. Bình thường lúc đi đường, cậu bé còn đi không vững. Làm sao có thể nhảy lên nhặt giày? Thế là Kha lỗi từ từ leo lên tường để lấy giày. Không ngờ cậu bé lại lệch trọng tâm. Rồi rơi thẳng xuống dưới. Lúc đó mấy đứa Tô Chí Hòa cũng sợ choáng váng. Đúng là bọn chúng muốn trêu chọc kha lỗi, nhưng không muốn hại chết cậu bé. Trong lúc bối rối, Tô Chí Hòa vẫn không quên chạy đến nhặt giày của kha lỗi rồi ném xuống dưới. Điều tra đến nước này thì mọi chuyện đã rõ. Chuyện này thật sự là tai nạn ngoài ý muốn, nhưng cũng do con người gây ra. Nếu như không phải mấy đứa Tô Chí Hòa đùa ác rồi ném giày của kha lỗi lên giữa tường vây, khả lỗi cũng sẽ không vì nhặt cái giày mà ngã xuống. Bởi vì lúc chuyện xảy ra, mấy đứa Tô Chí Hòa vẫn còn là vị thành niên. Hơn nữa, khi bọn chúng làm như vậy, cũng không đoán được kết quả xảy ra sau đó. Nên bên tòa án không đưa ra mức phạt nào, chỉ bảo cha mẹ bọn chúng về quản lý nghiêm khắc hơn mà thôi. Bên phía nhà trường cơ nghĩ, sau khi cha mẹ khả lỗi biết được sự thật, họ sẽ gây náo loạn không chịu buông tha. Nhưng điều đáng ngạc nhiên là họ không bắt mấy đứa trẻ Tô Chí Hòa và nhà trường phải bồi thường bất kỳ khoản tiền nào. thậm chí khi bên nhà trường cầm một số tiền đền bù đến thăm hỏi, họ lại phát hiện nhà kha lỗi đã không có người từ lâu. Sau khi hỏi thăm hàng xóm mới biết, không lâu sau khi con họ xảy ra chuyện, cả nhà họ đã dọn đi chỗ khác rồi. Chuyện này cũng chấm dứt khi người nhà họ kha rời đi. Mấy người tôi trí hòa học hết cấp 2 rồi cũng đi. Đương nhiên không ai nhắc lại chuyện này nữa. Viên mộc dã nghe đến đây bên lấy một bức ảnh. để thầy Tống đánh dấu tên của những người đã từng bắt nạt khả lỗi. Thầy Tống nghe vậy ngạc nhiên hỏi, đã có chuyện gì xảy ra à? Tại sao nhiều năm trôi qua như vậy rồi, mà các cậu lại muốn điều tra chuyện xảy ra năm đó chứ? Dù sao chuyện này vẫn đang trong giai đoạn điều tra, vì vậy viên mộc dã và tử lệ không tiện nói nhiều với thầy Tống, bọn họ chỉ nói cho ông ta biết. Tin tức Tô Chí Hòa và Triệu Kiến Đông đã chết. Thầy Tống nghe xong kiếp giờ hỏi, Tại sao lại xảy ra chuyện như vậy? Đúng thế, đây cũng là đáp án mà cảnh sát muốn biết. Nền viên mục giã và từ lệ mới đi đến đây. Bọn họ muốn tìm được gốc gác của vấn đề từ câu chuyện cũ năm xưa. Nhưng với tình huống trước mắt thì cũng không thể chứng minh cái chết của Tô Chí Hòa và Triệu Kiến Đông nhất định có quan hệ với chuyện năm đó. Sau khi chào tạm biệt Thầy Tống, Viên Mộc Giã nhìn bức ảnh trong tay Trên đó có 5 đứa bé trai được thầy Tống Dùng bút chì khoanh tròn lại Hai trong số đó là Tô Chí Hòa Và Triệu Kiến Đông đã chết Ba người còn lại Lần lượt là Vương Mạnh Huy Trường Bắc Bắc và Đinh Tử Mặc. Viên Mộc Giã nói Trước tiên, điều tra tình hình gần đây của ba người này Xem Triệu Kiến Đông đã chủ động liên lạc Với mấy người bọn họ không Từ lệ gật đầu Cái này không khó Nếu những người này đều tham gia buổi họp lớp lần trước tại trường học, thì kiểu gì bọn họ cũng để lại phương thức liên lạc. Có tên tuổi, có ảnh chụp, chắc chắn sẽ tìm được bọn họ nhanh thôi. Nhưng sự thật lại không giống như những gì tử lệ đã nói bởi vì cảnh sát rất nhanh đã phát hiện ba người này cùng bị mất tích trong một vụ án mất tích cách đây hai tuần. Theo lời kể của người nhà và bạn bè, tháng trước cả ba đi cùng nhau du lịch rồi cùng mất tích. cho đến bây giờ bên tổ tìm kiếm người mất tích vẫn không tìm được bất kỳ tin tức nào có liên quan mà tiểu lưu cũng tìm được điện thoại của Triệu Kiến Đông từ hiện trường ở căn nhà của gã theo lịch sử của gọi thì thấy trước khi ba người Vương Mạnh Huy mất tích đều gọi cho Triệu Kiến Đông vì vậy thứ tự gây án thật sự phải là ba người Vương Mạnh Huy trường Bắc Bắc đinh tử mặc mất tích trước sau đó hùng thủ tìm đến rồi đốt cháy Triệu Kiến Đông tại nhà của gã Cuối cùng mới đến lượt Tô Chí Hòa, gã bị đốt chết trước mặt mọi người. Tử lệ buồn bã nói, Ây da, tử mệnh mối trước mắt, cô thể thấy chuyện này thật sự có liên quan đến vụ án khả lỗi ngã từ trên tầng xuống năm xưa. Nhưng bây giờ vẫn chưa xác định được ba người Vương Trương Đinh đã bị hại hay chưa? Viện Mộc dã thở dài, chỉ sợ ba người đó cũng lành ít giữ nhiều rồi. Nếu suy đoán trước đó của chúng ta là chính xác, vậy thì ba người kia bị hung thủ sát hại đầu tiên. Chỉ vì không tìm được thi thể, nên chỉ đành xử lý theo dạng mất tích. từ lệ khẽ hờ một tiếng. hở đều hóa thành cho cả rồi. Biết đi đâu mà tìm thi thể của họ chứ. Cứ nếm đại ở khe núi nào đó là thành bùn đất bón cho hoa thôi. Cuối cùng viên mộc dã suy nghĩ rồi bảo. Như vậy đi. Bây giờ anh sai người điều tra cha mẹ của khả lỗi. Nếu như chuyện này thật sự có liên quan đến sự kiện ngã từ trên thầng xuống năm đó, vậy đối phương chắc chắn là người có quan hệ không tầm thường với khả lỗi. Tử lệ hỏi, Ý của cậu là cha mẹ khả lỗi đang trả thù à? Viên mục giã lắc đầu, khó mà nói được, bởi vì nếu hai vợ chồng họ muốn trả thù, vậy tại sao lại phải chờ đến tận bây giờ chứ? Chẳng phải mấy đứa trẻ năm đó càng dễ đối phó hơn à? Tại sao cứ phải chờ bọn họ trưởng thành? Còn ngọn lửa màu xanh lam kia nữa, người bình thường làm sao có thể dùng mắt đốt cháy người khác được. Từ lệ nghe tiếp viên mộc giã nhắc đến ngọn lửa màu xanh, anh ta bèn vỗ gáy một cái rồi nói, Ây già có phải đối phương mới luyện thành môn vỗ công tuyệt thế này, cho nên phải đợi hơn chục năm mới xuống núi báo thù. Viên mộc giã buồn cười hỏi, Hơi, anh xem tiểu thuyết võ hiệp nhiều quá hả, lại còn vỗ công tuyệt thế nữa, sao không vượt nóc băng tường luôn đi? Từ lệ cười đáp, Hờ, đúng là nói đùa hơi quá. Nhưng những vụ án qua tay tôi, trong mấy năm này, có nhiều cái làm người khác không thể hiểu được. Mà thường thì vụ sau còn ký quái hơn cả vụ trước. Vài ngày sau đó, mấy người tử lệ liên tục tìm kiếm cha mẹ khả lỗi ở khắp nơi. Nhưng hai người đó cứ nhớ bốc hơi khỏi thế gian vậy. Trong lúc này, viên mục giã xem đi xem lại đoạn video mà tử lệ gửi cho mình. Cậu nhìn kiểu gì cũng thấy người đàn ông đeo túi và đi đôi giày thể thao số 42 trong đoạn video giống một thanh niên trẻ. Vì vậy về mặt tuổi tác, hung thủ không khớp với cha mẹ của Kha Lỗi. Viên Mộc Dã cũng từng nghi ngờ, ngoài Kha Lỗi ra, phải chăng gia đình nhà họ Kha vẫn còn đứa con khác. Nhưng sau khi Tiểu Lưu đi thăm hỏi hàng xóm cũ của nhà họ Kha mới biết được, Kha Lỗi là đứa trẻ duy nhất trong nhà. Vì vậy hai vợ chồng nhà họ Kha mới lựa chọn rời khỏi nơi thương tâm này. Sau khi khả lỗi chết những kinh nghiệm và trực giác Đều nói cho viên mộc giã biết Chuyện này chắc chắn có liên quan đến vụ Khả lỗi ngã năm đó Nhưng do cách giết người của hung thủ quá đặc biệt Hơn nữa Nếu tô trí hòa là mục tiêu cuối cùng Vậy kế hoạch báo thủ của hung thủ đã kết thúc Muốn tìm được hắn Là điều bất khả thi Không ngờ đúng lúc này Vụ án lại có bước ngoặt Đó chính là bên tổ tìm kiếm người mất tích đã tìm được chiếc xe mà ba người Vương mạnh huy lái khi đi du lịch, đồng thời còn tìm được ba đống bột, nghĩ là cho cốt ở xung quanh xe. Hóa ra có hai ông già thường đến đập nước cầu cá. Cách đây một tuần, họ thấy một chiếc xe RV trông sang trọng, đậu ở khu rừng phía sau hồ chứa nước. Lúc đầu bọn họ tưởng là khách du lịch đỗ xe để đi cắm trại dã ngoại, nên cũng không để ý. Không ngờ một tuần sau quay lại, họ vẫn thấy chiếc xe đỗ ở đó. Trên kính còn phủ đầy lá cây. Vì vậy hai người tiến đến kiểm tra. Bọn họ phát hiện chiếc xe không khóa. Trong xe cũng chẳng có ai. Hai người họ bèn báo ngay cho cảnh sát. Đoàn phong vừa nghe nói tử lệ đã tìm được ba cây gã xui xẻo bị hỏa táng. Anh ta quyết định đi cùng với viên mục giã đến hiện trường xem thử. Nhưng do đập nước khá ra nội thành đến khi hai người chạy đến nơi thì hiện trường cũng đã được thu thập gần xong. Từ lệ thích viên mục giã và đoàn phòng đã tới, anh ta bền quắc tay ra hiệu bọn họ đi tới. Khi viên mục giã đến gần, cậu phát hiện từ lệ đang cầm túi vật chứng với một chiếc điện thoại màu đen ở bên trong. Viên mục giã hỏi, Thú này tìm được ở trên xe hả? Từ lệ gật đầu, Ờ, tìm được mỗi chiếc này, còn điện thoại của hai người còn lại, chắc bị đốt thành trò cùng với người luôn rồi. Viên mục giã vội vàng hỏi, Có xem được lịch sử của gọi không? Từ lệ vừa định trả lời, bỗng có một đồng nghiệp bên bộ phận kỹ thuật chạy đến nói Sạc pin đến rồi đây Từ lệ vội vàng cấm điện thoại vào sạc rồi bảo Hết sạch pin rồi, cho nên không thể nào bật máy lên được Sau đó đồng nghiệp bên bộ phận kỹ thuật khởi động máy Cậu ta dùng kỹ thuật phá giải mật mã và lấy ra lịch sử cuộc gọi Nhưng điều khiến mấy người viên mục giã bất ngờ là trên điện thoại lại có dãy số của thầy Tống Hơn nữa, ông ta còn là người chủ động gọi đến Tờ lệ thắc mắc. Trước đấy chúng ta đã nhắc lại chuyện năm xưa với thầy Tống. Vì sao ông ta không nói mình đã từng liên lạc với những học sinh đó chứ? Mặt viên mộc dã tối sầm lại. Hỏng rồi, đi mọc, sợ là thầy Tống gặp nguy hiểm rồi. Sau đó mọi người vô cùng lo lắng chạy đến nhà thầy Tống. Không ngờ vợ của ông ta lại nói ông ta đang đi dạo ở ngoài công viên. Bọn họ vội vàng chạy đến công viên. Kết quả viên mộc giã nhìn thấy... Ở phía xa có một người thanh niên đang đứng trước mặt thầy Tống, còn vẻ mặt của thầy Tống lúc này vô cùng sợ hãi. Với khoảng cách lúc đó giữa viên mục giã và hai người kia, thì cậu không kịp có bất cứ hành động ngăn cản nào. May mà từ lệ quyết định nhanh, anh ta lập tức bắn một phát súng lên trời, cảnh cáo đối phương không được hành động liều lĩnh. Nếu không, anh ta sẽ nổ súng ngay. Tiếng súng vang lên, những người đi bộ quanh đó giật nảy mình. Hai đồng nghiệp của tử lệ nhanh chóng khoát tay ra hiệu với họ, để họ nhanh chóng rời khỏi đây. Mặc dù tử lệ hoàn toàn có thể nổ súng ngay, nhưng lúc này trong công viên có khá nhiều người khó tránh được việc gây tổn thương đến những người vô tội, thế nên anh ta chưa muốn nổ súng về phía nghi phạm ngay. Nhân lúc đối phương đang bị tử lệ áp chế, viên mộc dã từ từ di chuyển đến bụi cây thấp gần đó. Lúc này cậu mới nhìn rõ khuôn mặt của hung thủ, đó là một người thanh niên có dáng vẻ thanh tú, Hơn nữa còn hơi quen mắt. Nếu không phải trong mắt hắn lấy lên ánh lửa màu xanh, thì viên mộc dã thật sự rất khó để tưởng tượng. Đây chính là kẻ tiếng nghi trong vụ án giết người hàng loạt gần đây. Cậu lạnh lùng hỏi. Tại sao cậu lại muốn giết thầy Tống? Quan hệ của cậu và Kha Lỗi là gì? Người thanh niên kia nghe viên mộc dã nhắc đến Kha Lỗi, thì lạnh lùng nhìn. Anh là ai? Vì sao biết chuyện của Kha Lỗi? Viên mộc giã nói. Nhọc con. Không phải cậu cho rằng mình là kẻ giết người một tay che trời đấy chứ. Người thanh niên cười khẩy. Hả, à, anh là cảnh sát. Giọng viên màu dã trầm xuống. Trả lời câu hỏi của tôi, sao lại muốn giết thầy Tống? Người thanh niên lạnh lùng. Vì sao à? Sao anh không thử hỏi chính ông ta đi? Viên mộc dã thấy người thanh niên không lập tức thiêu chết thầy Tống thì biết vẫn còn điều gì đó. Nên cậu nhìn về phía thầy Tống và hỏi. Có phải trước đó ông đã từng gọi điện thoại cho Vương Mạnh Huy không? Vì sao khi chúng tôi đến tìm ông, ông lại không nhắc tới? Không ngờ, dường như thầy Tống rất sợ người thanh niên trước mặt này. Ông ta há miệng, nhưng mãi không nói được lời nào. Người thanh niên thấy vậy thì cười khẽ. ha có biết vì sao tôi để ông lại cuối cùng không? Bởi vì ông là kẻ ghê tởm nhất trong bọn chúng. Ông mới là nguồn gốc của mọi điều ác. Đối mặt với sự buộc tội nghiêm trọng như vậy Nhưng thầy Tống vẫn không hề phản bác một câu nào Chỉ giữ về mặt hoảng sợ Nhìn người thanh niên trước mặt Xem ra chân tướng sự việc năm đó Hẳn là phức tạp hơn nhiều So với những gì nhóm viên màu giả Có thể nghĩ ra Đối phương nói rằng thầy Tống mới là khởi đầu Của tất cả tội ác Chẳng lẽ chuyện khả lỗi bị mắt đàn năm đó Có liên quan đến thầy Tống Nghĩ đến khả năng này Viên màu giả dò hỏi Cái chết của khả lỗi Cho dù là bị người khác hại, hay là do ngoài ý muốn, thì lúc đấy thầy Tống đang là chủ nhiệm, cũng phải chịu một phần trách nhiệm. Nhưng ông ấy cũng đâu có cách nào ngăn cản bi kịch đó xảy ra. Không ngờ về mặt của người thanh niên kia đột nhiên trở nên dữ tợn Thật sao? Thầy Tống? Ông có mặt mũi nào để kể cho anh ta nghe những chuyện ông đã làm năm đó không? Thầy Tống xấu hổ nói, Tôi... À, tôi... tôi thật sự xin lỗi. Viện Mậu Giã không ngờ người có vẻ mặt hiền lành này lại có liên quan đến cái chết của khả lỗi. Cậu nghi ngờ hỏi. Chẳng phải năm đó, khả lỗi vì đi nhặt giày ở trên tường vây, không cẩn thận nên mới bị rơi xuống à. Hơn nữa, giày là do mấy người tô Chí hoà nếm lên. Có liên quan gì đến thầy Tống chứ? Người thanh niên nhìn thầy Tống, hắn nói với giọng mỉa mai. Hả, đúng vậy nhỉ. Những chuyện này thì có liên quan gì đến ông chứ? Không phải ông luôn là giáo viên xuất sắc dạy dỗ được mọi loại học sinh à? Ông có dám nói ra những suy nghĩ thật sự trong lòng ông cho người khác biết không? Ông không dám. Bởi vì từ trước tới giờ, ông vẫn luôn là một kẻ xấu xa, đạo đức giả. Thầy Tống run rẩy nói, Tôi có tội là do tôi quá ích kỷ, nhưng tôi cũng đâu còn cách nào khác. Cùng là giáo viên, tôi luôn cố gắng hơn bọn họ rất nhiều. Nhưng mãi mãi, chỉ là người đứng cuối trong đám đồng niên. Những người đó, oán trách thành tích của lớp tôi chủ nhiệm, kéo chân bọn họ lại. Nhưng tại sao bọn họ lại không nói họ đã lén lút đầy tất cả những học sinh họ không muốn cho tôi? Dựa vào cái gì, lớp của tôi lại trở thành thùng rác của bọn họ? Viện Mộc Giã không thể ngờ, người tự xưng là hữu giáo vô loại như thầy Tống lại có thể nói ra những lời như vậy. Xem ra tất cả những gì ông ta thể hiện là tấm gương sáng đều là giả vờ, nhưng những chuyện này thì có liên quan gì đến cái chết của Kha lỗi? Thế về mặt viên Mộc dã vẫn rất hoang mang, người thanh niên kia cười lạnh. anh cảnh sát này, anh nhất định đang cho rằng dù ông ta là một giáo viên từ lợi, nhưng khả lỗi thì liên quan gì đến chuyện này phải không? Ông ta vẫn không làm gì sai đúng không? Viên Mộc dã nghiêm túc nhìn về phía thầy Tống câu hỏi. Lúc đó ông đã gây ra chuyện gì thế? Thầy Tống trột dạ. Tôi, tôi, lúc đó tôi, tôi chỉ muốn cho kha lỗi chuyển đi mà thôi. viên mộc dã cũng hiểu được đại khái chuyện gì đã xảy ra. Năm đó thầy Tống không muốn trở thành giáo viên của lớp kém nhất, cho nên muốn chuyển kha lỗi, học sinh không cách nào cải thiện điểm số sang trường giáo dục đặc biệt. Nhưng cha mẹ của kha lỗi lại cố chấp muốn để con mình tiếp tục được giáo dục trong môi trường giáo dục bình thường. Thầy Tống thấy khuyên bảo nhẹ nhàng họ không chịu rời đi, vậy thì ông sẽ dùng cách khác. thật ra trường học nào cũng đều có chuyện bắt nạt kỳ thị. Quan trọng là phản ứng của giáo viên và nhà trường như thế nào mà thôi. Vì muốn khá lỗi chuyển trường, cho nên thầy Tống coi như không biết những chuyện này, thậm chí còn tỏ thái độ chán ghét đối với khá lỗi trước mặt những học sinh khác. Điều này khiến đám tố trí hòa càng thêm lộng hành vì bọn chúng cũng nhìn thấy giáo viên không quan tâm đến học sinh như khá lỗi. Một người giáo viên, sau khi phát hiện ra trong lớp mình có chuyện bắt nạt bạn học, thì việc đầu tiên là phải dẫn dắt học sinh không tiếp tục phạm sai lầm. Nếu như dạy dỗ không được, thì phải có biện pháp tích cực để các học sinh đi bắt nạt hiểu rằng làm sai sẽ phải gánh chịu hậu quả, chứ không phải là dung túng hết lần này đến lần khác, cho rằng bọn chúng vẫn còn là trẻ con, sẽ không làm ra chuyện gì vượt quá giới hạn. Nhưng hiển nhiên thầy Tống đã không làm bất cứ chuyện gì. nếu không mọi chuyện cũng sẽ không bùng nổ vào đầu học kỳ 2. vì thế người thanh niên trước mặt mới nói ông ta là cội nguồn của mọi tội ác. thật ra mỗi đứa trẻ sinh ra đều là một tờ giấy trắng. đương nhiên nó cũng sẽ có những tính cách của riêng mình. chính những tính cách này sẽ quyết định hướng phát triển khi đứa trẻ lớn lên. trong giai đoạn này trẻ em khó tránh khỏi sẽ mắc sai lầm. cho nên việc của người làm giáo dục chân chính Là phải biết chặn đứng những suy nghĩ không tốt Tránh để con trẻ đi nhầm đường lạc lối. Chứ không phải chỉ chú trọng vào thành tích Mà không quan tâm đến nhân cách của đám trẻ Trên hết là xây dựng được thế giới quan Và giá trị quan đúng đắn cho trẻ Đây mới là giáo dục chân chính Nghĩ đến đây viên mẫu giã bình tĩnh Nói với người thanh niên kia Cậu có quan hệ thế nào với khả lỗi? Người thanh niên hỏi vặn lại cứ nhất định phải là người có liên quan mới có thể báo thù cho anh ta sao? Tôi thấy chuyện bất bình, nên ra tay, không được à? Viên mục giã bật cười. Đây cũng không đơn giản là gặp chuyện bất bình. Đây là giết người đấy. Người thanh niên đột ngột ngắt lời viên mục giã, hắn thở hùng dữ nói. Là do bọn chúng đáng chết. Viên mục giã thở dài. Vì trừng phạt sai lầm của người khác, mà tự mình gây ra sai lầm. Cô đáng không? Mặc dù khả lỗi bẩm sinh không được thông minh như người khác Nhưng cậu ta là một người hiền lành Cậu ta sẽ muốn nhìn thấy cậu giết người vì mình sao? Không ngờ người thanh niên kia lại dùng về mặt coi thường mà nói Hả? Anh ta là đồ bỏ đi Cho nên ai cũng có thể bắt nạt anh ta Nếu có việc anh ta không làm được Tôi sẽ làm thay anh ta Theo giọng nói ngày càng cứng dẫn của người thanh niên Viên mộc dã nhìn thấy màu xanh trong đáy mắt cậu ta càng thêm sâu hơn. Xem ra hôm nay, cho dù thế nào, đối phương cũng sẽ không bỏ qua cho thầy Tống. Hơn nữa lúc này tử lệ đứng ở cách đấy không xa đã dờ súng. Chỉ cần một ánh mắt của Viên mộc dã, anh ta sẽ bắn chết người thanh niên này. Nhưng Viên mộc dã không muốn người thanh niên này chết như vậy, nên cậu lên tiếng ngăn cản. Chờ chút, cho dù bọn họ đúng là đáng chết, nhưng cậu cũng không cần dùng mạng mình để đổi trước. Cậu phải nghĩ cho kỹ đấy. Một khi cậu làm hại thầy Tống, súng sau lưng cậu sẽ nổ đấy. Không ngờ người thanh niên kia lại cười lạnh. ha anh cho rằng tôi sợ chết sao? Trước khi chết, có thể giết sạch đám người này. Tôi chết cũng đáng. Viện mục giã thì đối phương không nghe khuyên bảo thì cũng bó tay. Nhưng không ngờ đúng lúc này, thầy Tống kia lại đột nhiên quỳ xuống đất và nói. Khả lỗi, xin em hãy tha cho tôi. Lúc đầu viên Mộc Giã còn tưởng rằng do thầy Tống quá sợ hãi cho nên mấy cầu xin khả lỗi thả mạng. Nhưng cậu nghĩ kỹ lại thì lại cảm thấy không hợp lý, bởi vì thầy Tống rõ ràng đang cầu xin sự tha thứ từ người thanh niên trước mặt. Đột nhiên một suy nghĩ vút qua đầu cậu. Vừa nãy khi nhìn thấy người thanh niên này, cậu đã có cảm giác rất quen mắt. Bây giờ cẩn thận quan sát lại mới thấy khuôn mặt của người này giống hệt khả lỗi đã chết. Viên mục giả vội vàng lấy tấm ảnh trong tập hồ sơ, cẩn thận so sánh mới phát hiện, người thanh niên trước mặt này hoặc là anh em song sinh với Khả Lỗi, hoặc cậu ta chính là Khả Lỗi. Giọng viên mục giả lạnh xuống, "Cậu là ai?" Người thanh niên nhìn thấy thầy Tống đằng quỷ dưới đất. "Không phải ông ta vừa gọi tên tôi đó sao?" Viên mục giả vô cùng kinh ngạc, người trước mặt đúng là Khả Lỗi. Nhưng không phải cậu ta đã chết từ lâu rồi à? Sao có thể con sống đến bây giờ mà đầu óc cũng trở nên bình thường rồi? trưởng trách sau khi chuyện kia xảy ra, cha mẹ của Kha lỗi đã chuyển đi luôn. Xem ra bọn họ có chuyện muốn chê giấu không để người khác biết. Con thầy tống lúc này đã sợ chết khiếp. Thật ra ngay từ đầu, ông ta đã nhận ra khả lỗi. Nếu không phải bây giờ đang là ban ngày, thì nhất định ông ta sẽ tưởng rằng đối phương là ác quỷ quay về từ địa ngục. Viên Mộc Giã hỏi Cậu không chết Năm đó, vì sao cậu lại giả chết Cậu đã còn sống Thì vì sao còn giết chết bọn Tô Chí Hòa Thật ra có rất nhiều cách để báo thủ Mà giết người chính là lựa chọn tồi tệ nhất Trong số đó đấy Kết quả Kha Lỗi lại lắc đầu Không Kha Lỗi năm đó chết rồi Người đứng trước mặt anh bây giờ là một người hoàn toàn khác Không còn là Kha Lỗi Để mặc cho người khác khinh miệt nữa Viện Mộc Giã thấy Khả Lỗi không lập tức ra tay với Thầy Tống thì vội chuyển chủ đề Ngọn lửa xanh trong mắt cậu là gì thế? Khả Lỗi duỗi tay phải của mình ra Anh muốn hỏi thứ này sao? Cậu ta vừa dứt lời thì trên tay phải có một ngọn lửa màu xanh cháy bùng lên nhìn vô cùng quái dị và đẹp đẽ Viên Mộc Giã nghi ngờ hỏi Ngọn lửa màu xanh này có nhiệt độ cao như vậy vì sao tay cậu lại không sao? Khả Lỗi cười nói hả? bởi vì nó là một phần cơ thể tôi, sao có thể làm tôi bị bỏng chứ? Viên Mộc Dã ngay lập tức hỏi về trọng điểm. nó là một phần cơ thể của cậu. như vậy nói cách khác, cậu bẩm sinh đã có loại năng lực này á. cả lỗi nhìn Viên Mộc Dã, cậu ta thấy lạ nên hỏi. hình như anh không hề kinh ngạc khi biết trong cơ thể tôi có ngọn lửa màu xanh này. anh không phải cảnh sát. anh là ai? Viên Mộc Dã mỉm cười. Tôi tên là Viên Mộc Giã, chỗ tôi chuyên nghiên cứu về những người có khả năng đặc biệt như cậu. Mặc dù hiện tại tôi vẫn chưa biết ngọn lửa màu xanh trong cơ thể cậu là gì, nhưng tôi biết nếu không khống chế nó, cứ để cậu sử dụng bừa bãi, thì sớm muộn gì cũng sẽ có ngày cậu hoàn toàn mất đi lý trí, thậm chí còn không thể khống chế sức mạnh này nữa. Khả lỗi cảnh giác. Anh cũng muốn lợi dụng tôi hả? Viên Mộc giả nghề chữ cũng trong câu nói của khả lỗi thì nghi ngờ hỏi. Này, trước kia có người từng tiếp cận cậu sao? Khả lỗi hừ lạnh, Hờ, chẳng phải cũng giống như anh, lấy danh nghĩa thành viên của trung tâm nghiên cứu khoa học gì đó sao? Nếu không phải do bọn họ, sao tôi lại biến thành kẻ ngốc chứ? Xem ra phía sau khả lỗi, vẫn còn nhiều chuyện chưa được biết đến. Nếu hôm nay cậu ta chết ở đây, thì những bí mật đó sẽ vĩnh viễn không ai biết tới. Thế nên viên mục dã trầm giọng nói. Khả lỗi... Tôi không biết trong thời gian qua đã có những chuyện gì xảy ra với cậu, nhưng có một chuyện tôi hy vọng cậu hiểu rõ. Đó chính là nếu cậu không dừng tay, anh cảnh sát phía sau sẽ nổ súng. Đến lúc đó, cho dù ngọn lửa màu xanh trong cơ thể cậu có trâu bò đến thế nào cũng vô dụng. Đương nhiên, trừ khi cậu thực sự có cơ thể bất tử. Lúc này người thực sự có cơ thể bất tử là Đoàn Phong cũng đã đến gần khả lỗi. Anh đã biết viên mộc giãn nói nhiều với đối phương như vậy. là vì không muốn cậu ta giết người ở đây. Nhưng cảm xúc của Kha lỗi rất bất ổn, cho nên đoàn phòng lo lắng, nhờ đầu cậu ta không đồng ý, rồi đột ngột chầm lửa thì sao? Kha lỗi nghe viên mục giã nói vậy cũng hơi chần chừ, chưa bàn đến những gì viên mục giã nói là thật hay giả. Nhưng có một chuyện anh ta nói đúng, đó chính là nếu mình giết thầy Tống, người cảnh sát sau lưng nhất định sẽ không khách giáo với mình. Viên mục giã thấy mình đã khiến Kha lỗi dao động, nên tiếp tục thừa thắng sông lên. Cậu nghĩ đến cha mẹ mình đi. Cả đời bọn họ vì cậu mà đã hy sinh nhiều như vậy. Chẳng lẽ cậu muốn họ người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh sao? Viên Mộc Giã không ngờ, mình không nói còn đỡ. Vừa nói ra câu đó, đã chọc giận khả lỗi. Biểu cảm của cậu ta đột nhiên trở nên dữ tờn. Cậu ta nói, anh thì biết cái gì? Dựa vào cái gì mà các người dùng cách nhìn của người khác để bình luận về cuộc sống của tôi? Cuộc sống của tôi, do tôi làm chủ không liên quan đến bất cứ kẻ nào. Viên mục giã sướng sở, cậu không ngờ khả lỗi sẽ nói như vậy. Theo lý thuyết, cho dù cậu ta hận cả thế giới, thì cũng sẽ không hận cha mẹ mình chứ. Xem ra trong đó, nhất định có ẩn tình không muốn để người khác biết. Nhưng bây giờ tình hình khẩn cấp, Viên mục giã không có thời gian làm rõ chân tướng phía sau. Cậu chỉ có thể ổn định khả lỗi, nên trầm giọng nói. Trước đó tôi đã từng nói, có rất nhiều cách để báo thù. Mà lựa chọn giết chết đối phương Chính là cách tồi tệ nhất Bởi vì sau khi cậu giết chết đối phương Thì sự báo thủ đó của cậu Cũng kết thúc Nghĩ lại những đau khổ mà cậu phải chịu đựng Trong suốt thời gian đó Cậu muốn kẻ đó chỉ dùng một cái chết Để đổi lại thôi sao Cách nói này của viên mộc giã Đúng là có phần u ám Nhưng bây giờ đây là cách duy nhất Có thể khuyên nhủ Kha lỗi Bởi vì không ai biết được Trong những năm qua cậu ta đã phải trải qua những chuyện gì Bây giờ muốn để cậu ta đặt dao xuống, quay đầu là bơ là việc rất khó, cho nên phải dùng hành động ngược lại. Có lẽ còn có chút hiệu quả. Quả nhiên, khả lỗi nghe viên mộc giãn nói thế thì im lặng suy nghĩ. Mà lúc này nhóm tử lệ cũng đang từ từ tiến lại gần, định lao vào bắt người. Nhưng đúng lúc này khả lỗi đột nhiên xoay người nhìn về phía nhóm tử lệ. Ngay lập tức, gốc cây bên cạnh nháy mắt đã bị ngọn lửa màu xanh bao phủ. Đây là một sự cảnh cáo nghiêm túc khiến đám tử lệ chảy mô hôi lạnh bởi vì bất cứ ai trong số họ chỉ cần dính một chút lửa mau xanh này thì khẳng định sẽ bị thiêu đến mẹ ruột cũng chẳng nhận ra. Viên mục Giã nói với nhóm tử lệ, không được đến đây. Đoàn phong trốn ở một bên, nhìn thấy cảnh này cũng hoảng sợ. May mà vừa rồi mình không ra tay, nếu không nhất định cũng sẽ biến thành cho như cái cây kia. Nhưng anh ta cũng nghĩ có lẽ bị loại lửa mau xanh này thiêu chết. thì sẽ không sống lại phải không? Viên mục giã không hề biết suy nghĩ hoang đường xuất hiện trong đầu đoàn phong. Cậu còn đang nghĩ xem phải làm thế nào để khuyên khả lỗi đứng tiêu chết thầy Tống. Thì thấy đoàn phong đột nhiên đi tới, đứng phía trước cậu, sau đó nhìn chầm chầm khả lỗi và hỏi Ngọn lửa màu xanh của cậu thật sự có thể thiêu cháy tất cả các loại vật chất trên đời sao? Khả lỗi rất ngạc nhiên trước sự xuất hiện nột ngột của anh ta. Cậu ta lập tức cảnh giác lùi về sau hai bước. Đừng đến đây, nếu không tôi sẽ cho anh kiểm tra thở. Viện mộc Giả không ngờ đoàn phong đột nhiên lại rốt hiện. Nhưng cậu nhanh chóng ý thức được anh ta muốn làm gì. Cậu lập tức kéo anh ta lại. Anh đừng làm loạn, anh mau tránh đi. Nhưng đoàn phong lại không hề động đậy, chỉ quay đầu cười và nói với viện mộc Giả: Thử một chút thì có sao, đỡ đâu lại thành công. Cả lỗi không biết hai người kia định làm gì. Cũng may cậu ta không phải kẻ giết người vô tội vạ. Cậu ta chủ động lùi thêm hai bước về sau. Đừng ép tôi. Viên mộc dã bước lên chấn trước mặt đoàn phong. Đừng lo, chúng tôi không có ác ý. Cậu không cần. Kết quả viên mộc dã còn chưa nói hết câu thì thầy Tống đang quỳ ở bên cạnh. Xin tha lại đột nhiên đứng bật dậy chạy trốn. Hành động này của ông ta đã chọc giận khả lỗi. Ngọn lửa màu xanh trong mắt cậu ta càng đậm hơn. Nhưng trong lúc tất cả đều cho rằng khả lỗi sẽ chiêu chết thầy Tống. thì đột nhiên chân Thầy Tống mềm oặt cả người theo quán tính ngã văng về phía trước. Đối với một ông lão gần 70 tuổi mà nói, cô ngã này cũng không hề nhẹ. Hơn nữa điều khiến viên mục giả càng thêm ngạc nhiên là rõ ràng cậu đã nhìn thấy có thứ gì đó bắn trúng vào bắp chân Thầy Tống. Đó là lý do ông ta bị ngã khi đang chạy. Người của bên viên mục giả chắc chắn sẽ không làm chuyện như vậy. Còn kha lỗi thì thà thiêu chết ông ta, chứ làm sao để ông ta ngã chết được. Vậy thì xem ra, hiện giờ trong một góc nào đó đang tồn tại một nhóm người thứ ba nữa. Sau khi thầy Tống ngã xuống, ông ta vùng vẫy mấy lần rồi nằm yên bất động. Từ lệ thấy thế bèn bảo tiểu lưu bên cạnh. Gọi xây cứu thương đi, ông lão này ngã nặng đấy. Có lẽ không cần thằng nhóc kia đốt lửa thì cũng xong đời rồi. Viền Mộc Giã lo lắng nhìn xung quanh. Không biết người đánh ngã thầy Tống có mục đích gì. Còn Kha Lỗi sau khi nhìn thấy tỷ tống ngã xuống thì cười lạnh. Giả vờ cả một đời. Không mệt mỏi sao. đơn Phong thở dài. Thật ra, trừng phạt lớn nhất đối với loại người này chính là vạch chân khuôn mặt thật của hắn. Để từ nay về sau, hắn phải sống trong ánh mắt khinh bỉ của người khác. Làm như thế, nhất định sảng khoái hơn nhiều so với cái chết. Phải không cậu em? Kha Lỗi nói. Không. Đối với Lão ta mà nói Sự trừng phạt lớn nhất Là không biết lúc nào tôi sẽ đến đòi cái mạng già của Lão Cậu Tân nói xong thì chậm rãi đi về phía Thầy Tống Đang nằm trên đất Sau đó lạnh lùng Ông cứ sống cho tốt vào Hôm nay tôi sẽ không động đến ông Có điều Biết đâu ngày nào đó tâm trạng tôi không tốt Có lẽ sẽ lại đến tìm ông Thầy Tống đang giả vờ bất tỉnh trên đất Nghe thấy khả lỗi nói vậy thì cơ thể bất giác run bắn lên, sau đó không có phản ứng nữa. Có lẽ đã thực sự ngất đi rồi. Khả lỗi cũng không thèm liếc ông ta lấy một cái mà quay lại nói với viên mục dã. Tôi không có hứng thú với cái cơ quan nghiên cứu khoa học kia của anh. Tôi cũng không muốn bị bất cứ kẻ nào lợi dụng nữa. Hôm nay, tôi muốn đi cũng không ai có thể ngăn cản. Anh nói đúng, sức mạnh này của tôi đúng là rất đáng sợ. Nhưng tôi sẽ không lạm sát người vô tội. Điều kiện tiên quyết là đừng có chọc đến tôi. Khả lỗi nói rất rõ ràng, cho nên những người ở đây không ai dám tiến tới. Cậu ta thấy vậy thì phất tay với đám người, sau đó đi về phía con đường nhỏ ven hồ nhân tạo. Không ngờ trong lúc khả lỗi đi ngày càng xa, đột nhiên có một tiếng súng vang lên. Viên mục giã vội vàng quay lại nhìn từ lệ, nhưng lại thấy anh ta đang không hiểu gì, nhìn xung quanh xem ai nổ súng. Lúc này cơ thể khả lỗi nghiêng một cái. ngã vào hồ nước trong công viên viên mộc dã vội vàng chạy đến nhưng không nhìn thấy bóng dáng khả lỗi trong hồ nước cậu lập tức nhảy vào trong hồ cứu người tiếc rằng nước trong hồ nhân tạo quá đục bên trong toàn là tảo cậu không nhìn thấy vị trí cụ thể của khả lỗi may mà trong nước còn có vệt màu đỏ thu hút được sự chú ý của viên mộc dã đây có lẽ là máu chảy ra từ vết thương của khả lỗi cậu vội vàng bơi theo vệt màu đỏ kia Viên mộc dã bơi theo giải nước màu đỏ phía trước Nhanh chóng nhìn thấy khả lỗi Đang nhắm nghiền hai mắt chìm dưới đáy hồ Cậu vội vàng lao về phía trước Định đưa cậu ta lên Nhưng không ngờ đúng lúc này Đột nhiên có một luồng ánh sáng trắng Chiếu dọi về phía viên mộc dã Đó là một con dao găm hai lưỡi Dài hơn 10cm Nếu không phải viên mộc dã phản ứng nhanh Có lẽ bụng cậu đã bị rạch ra rồi Đối phương ra tay rất độc ác hiển nhiên mục tiêu chính là Kha lỗi Ở trong nước Bởi vì trong chớp mắt khi viên Mộc giã tránh con dao kia, khả lỗi đã biến mất không thấy tùng tích. Lúc này đoàn phong cũng nhảy vào trong hồ, đạp một phát vào tên mặc đồ lặn màu đen. Viên Mộc giã thấy cô đoàn phong hỗ trợ thì vội vàng đuổi theo hướng khả lỗi biến mất. Vậy mà khi ngoi lên mặt nước, cậu nhìn thấy có mấy người đang kéo khả lỗi đau hôn mê bất tỉnh lên một chiếc xe thương vụ màu đen. Viên Mộc giã muốn đuổi theo, nhưng khoảng cách giữa cậu và đối phương quá xa. Hơn nữa cậu còn đang ở trong nước Đợi đến khi viên mộc dã bơi lên bờ Thì chiếc xe kia đã ung dung rời đi rồi Phía đoàn phong lại có thu hoạch Tên đánh lén viên mộc dã Đã bị anh ta đập cho một cái bất tỉnh trong nước Sau đó bị đoàn phong kéo lên bờ như chó chết Lúc này đội tử lệ cũng chạy tới Đoàn phong ra tay cũng hơi nặng Mà trước mắt cũng chưa làm rõ được thân phận của những người này Bây giờ xe cứu thương cũng đã đến nên họ đưa thầy Tống vẫn đang nằm trên mặt đất đi. Nhất thời người dân đứng từ xa xem não nhiệt, bắt đầu đồn đoán xem ông lão nằm trên đất hay người vừa bị lôi dưới nước lên mới là kẻ phạm tội. Thầy Tống được xe cứu thương đưa đến bệnh viện, sau đó nghe tử lệ nói tình hình của ông ta không là quan lắm. Chuyện lần này đã khiến ông ta không chịu được nữa mà bị đột quỵ. Trong lòng viên mục giã thầm nghĩ, không biết đây có phải là báo ứng của ông ta không? Còn về chiếc xe đã đưa khả lỗi đi, cuối cùng cảnh sát cũng tìm được nó trong một khu rừng ở ngoại thành. Tiếc là ngoài chút nước động trong xe thì không còn thứ gì khác. Viên mục Dã biết chắc chắn khả lỗi không chết, bởi vì đối phương gây ra trận thế lớn như vậy không thể chỉ với mục đích mang một cây xác về được, cho nên vị trí bị bắn kia nhất định là có ký xào, vừa khiến khả lỗi mất đi ý thức, đồng thời còn không làm nguy hiểm đến tính mạng cầu ta. Sau đó nhóm tử lệ tốn rất nhiều công sức mới tìm được địa chỉ hiện tại của cha mẹ Hà Lỗi là ở một tỉnh tiếp giáp với thành phố F. Kết quả khi cảnh sát đến đó thì nghe hàng xóm nói gia đình họ đã chuyển đi từ một năm trước rồi. Hơn nữa qua lời kể của những người hàng xóm cảnh sát còn biết được khi mới chuyển đến đây gia đình đó có ba người và còn biết gia đình họ từng có một người con trai đã chết vì tai nạn ở thủ đô. Còn về đứa trẻ sau này nghe nói là nhận con nuôi từ cô nhi viện. Viên mộc giả đọc báo cáo của Tử Lệ mà nhíu mày hỏi. Bây giờ ai còn nhận con nuôi một đứa trẻ đã mười mấy tuổi chứ? Đáng tiếc là hàng xóm mới của bọn họ không biết ngoại hình của Kha Lỗi đã chết kia, cho nên không hề nghĩ đến chuyện hai đứa trẻ đó là một. Tử Lệ lại nghi ngờ. Nhưng khi đó Kha Lỗi thực sự đã chết rồi mà, giấy chứng tử của bệnh viện đâu phải cứ muốn ghi là ghi được. Với lại. Khả lỗi ngã lầu, theo như thủ tục thông thường, thì phải giao cho pháp y giải phẫu để xác định nguyên nhân cái chết. Không thể nào cứ ghi bừa vào hồ sơ là chết do tai nạn được đâu. Viên Mầu dã lại nghĩ, dù sao cũng là chuyện mười mấy năm về trước rồi, nếu như gia đình và trường học đều nhận định cái chết của khả lỗi là tai nạn ngoài ý muốn, mà gia đình lại không đồng ý khám nghiệm tử thi, thì chuyện cái xác không được giải phẫu cũng là rất bình thường mà. Còn việc lấy giấy chứng nhận tử vong của bệnh viện cũng không khó. Có lẽ lúc đó cơ thể khan lỗi đã xuất hiện tình trạng chết giả, cho nên mới có thể dễ dàng lừa gạt các bác sĩ. Từ lệ cảm thấy không thể hiểu được. Vấn đề là bọn họ làm vậy vì mục đích gì? Vì tiền sao? Nhưng năm đó, cho dù là cha mẹ của những học sinh đã bắt nạt khả lỗi, hay bên phía nhà trường đưa ra yêu cầu đền bù, gia đình họ đều không nhận. Như vậy chắc chắn không phải giả chết vì tiền. Viện Mộc Giã nghĩ, Xem ra cha mẹ Kha Lỗi có điểm kỳ lạ Bọn họ liên tục chuyển nhà Có lẽ là vì không muốn để người khác phát hiện ra điểm khác thường của Kha Lỗi Từ lệ vội hỏi Ý cậu là ngay từ đầu họ đã biết bí mật trong cơ thể Kha Lỗi Viên Mâu Giã gật đầu Chỉ sợ đúng là như vậy Thế nên bọn họ mới liên tục chuyển nhà Còn về chuyện vì sao Kha Lỗi lại oán hận cha mẹ mình Chắc có lẽ chỉ có bản thân cậu ta mới biết Ánh nắng chiếu lên tấm rèm ở cửa rùa sát đất. Một bóng người quen thuộc từ từ ngồi dậy. Sau đó cậu ta cảm thấy vai đầu nhói. Lúc này cậu ta mới nhớ ra hình như mình đã bị thương. Cả lỗi không biết đây là đâu. Cậu ta định ra ngoài thì phát hiện cửa phòng bị khóa chặt. Mở thế nào cũng không ra. Trên cổ tay và cổ chân cậu ta còn đeo một cái vòng màu đen. Lúc này cậu ta mới nghĩ đến câu hỏi của đoàn phong. Có phải ngọn lửa của cậu ta có thể thiêu cháy tất cả các loại vật chất trên đời này không? Nếu như thật sự có thể, thì cánh cửa trước mặt này để làm gì chứ? Ngay vậy khả lỗi tập trung tinh thần, nhìn chăm chầm cánh cửa gỗ trước mặt. Không ngờ lúc này, cậu ta bỗng cảm thấy toàn thân đau nhói tê dại. Dường như có một dòng điện chuyển từ chiếc vòng màu đen trên chân và tay cậu ta đi khắp cơ thể vậy. Lúc đó khả lỗi mới ý thức được tác dụng của hai cái vòng màu đen này. Chúng dùng để kiềm chế cậu ta không tạo ra được ngọn lửa màu xanh. Bây giờ cậu ta vô cùng giận dữ, dường như đã đoán được chuyện gì xảy ra, nhưng lại bất lực không thể làm gì, chỉ có thể đập phá đồ đạc trong phòng để phát tiết cơn giận của bản thân. Lúc này một giọng nói rất dễ nghe vang lên từ thiết bị giám sát trên trần nhà. Lãng phí sức lực làm gì? Khả lỗi tức giận hết lớn. Thả tôi ra! Mau thả tôi ra! Đối phương lại cười lớn nói. <cười> nhóc con, nếu cậu biết nghe lời thì đương nhiên tôi sẽ thả cậu ra. Nhưng cậu lại quá nghịch ngợm. Cậu có biết cái giá phải trả cho lần bỏ trốn lần này của cậu là gì không? Toàn bộ nhân viên trông giữ cậu khi trước đều đã bị giết sạch. Trong đó bao gồm cả những người đã cứu cậu từ Tây Viên Mục Giã. Bởi vì sự ích kỷ, tùy hứng nhất thời của cậu mà hại chết nhiều người như vậy, cậu nỡ sao? Thân thể khả lỗi cứng đờ, đúng là cậu ta có thể dễ dàng giết chết một người, nhưng điều này không có nghĩa cậu ta khinh rẻ tính mạng của con người, nhưng cậu ta nhanh chóng nắm được trọng điểm, nghi ngờ hỏi: Ông biết Viên Mục Dã? Đối phương cười lớn nói: ha, ha ha ha, phải có biết, chúng tôi còn rất thân quen nữa đấy. Làm sao?